Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 2868 chương hàn phách tuyết sâm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên lòng hiếu kỳ bị câu đứng lên Những người khác vẻ cũng so sánh phản phất Vì Này thiên cực chân Nhân thật đúng là xuất thủ hào khoát Đến tổt cùng là cây gì bảo vật mọi người còn không hiểu được nhưng chỉ là nọ trang phục cách hộp cũng đã lớn tiếng dò người thiên cực chân nhân ánh mắt đảo qua ánh mắt trong lúc đó ẩn lộ ra vài phần đắc ý sắc theo sau liền thấy hắn tay phải giơ lên nhất chỉ hướng trước điểm đi cùng với cái đó động tác nọ tiếp dán với hộp ngọc mặt ngoài phủ lục nhất thời không gió tự cháy tiếp xuống Lạch cạch một tiếng Chuyện vào bên tay Cũng là nọ nắp hộp mở ra Bên trong bảo bối hiển Lộ ra chân dung, Chỉ thấy màu trắng ngà Linh quan đại phóng Một vật từ từ phiêu phù, Trường thước hứa Hình trạng cùng nhân sâm tương tự dĩ cực Tuy nhiên Nhưng lại như là cùng thủy tinh Một loại trong suốt Lâm hiên trong đầu ý nghĩ Nhanh quay ngược trở lại Nhưng nhất thời Chỉ chút lát Cũng nghĩ không ra này đến tột cùng là cái gì bảo vật. Bất quá hắn nghĩ không ra không có vấn đề gì đã trải qua có nhân kêu. Lên này bảo bối tên đến. Hàn phách tuyết sâm hơn nữa có mười vạn năm hỏa hầu. Đây chính là luyện chế hiên viên hàn phách đan chủ nguyên liệu. Nghe nói không sai. Biệt lắm đã sớm tuyệt tích đảo hữu ở nơi nào tìm được cái. Này đổ. Thật sự là hảo cơ duyên, vận khí tốt. Cái gì thiệt hay giả, hiên viên hàn phách đan đối bọn ta độ kiếp kỳ. Tu sĩ tăng lên pháp lực cũng có lớn lao sử dụng đối phương như thế. Nào có thể đem luyện chế cách đó chủ nguyên liệu lấy ra nữa trao đổi. Nê có. khắc kinh nghi thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Này chủng hoài nghi kỳ thật rất có đạo lý. Càng là đối cao dai tu sĩ hữu dụng đan dược càng vượt quý hiếm, giống như tăng tiến độ kiếp. Kỳ tu sĩ pháp lực linh vật liền ít gọi không có mấy thật vất vả tìm. Được vật ấy, lưu làm tự cho là đúng đều sợ không đủ, lấy ra nữa trao. Đổi thái quá nằm mơ giữa ban ngày. Chẳng lẽ là hàng giả, cái này ý nghĩ tại rất nhiều người trong đầu chợt lóe mà qua bất. Quá rất nhanh liền bỏ đi có mặt nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu tiên. Giả ai vào lúc gió xuất ra hàng giả nó không phải tự rước lấy nhục. Cho nên này rõ ràng là không có khả năng. Lâm Hiên cũng có chút nghi hoặc bất quá rất nhanh thiên cực chân. Nhân phía dưới lời nói của liền đem cách đó cố kỳ bỏ đi rớt Nhìn tới đã có đảo hữu nhận ra vật ấy. Nọ lão phu tiếp xuống liền Không cần nhiều hơn tốn nước miếng Không sai Này hàn phách tuyết sâm Đã có mười vạn năm hỏa hầu Đúng là luyện chế hiên viên hàn phách đan Chủ yếu nhất nguyên liệu một trong Cho tới nên đan dược mặt khác Nguyên liệu đối đang ngồi Các vị không đáng giá nhất Để cập thay lời Khác thuyết Mọi người chỉ cần lại được vật ấy Liền nhất định có thể đem linh đan luyện ra, đã như vậy, lão phu là cái gì còn muốn xuất ra? đến trao đổi, bởi vì hiên viên hàn phách đan mặc dù huyền diệu, nhưng là trích đối tu luyện hàn thuộc tính công pháp đạo hữu tài năng phát huy lớn nhất công hiểu, lão phu công pháp thuộc tính cùng không hợp, ăn mặc dù cũng bị có nhất định tác dụng, nhưng nói tóm lại cũng là phung phí của trời. Đối phương giải thích tới chỗ này đã xem chân tướng thông báo nộp. Mạng được rất rõ ràng. Tiếp xuống đã nói hắn tính toán đổi lấy bảo Vật trao đổi một thuộc tính đỉnh cấp luyện đan tài liệu đương. Nhiên thành phẩm đan cũng có thể. Nhưng đều là sẽ đối độ kiếp kỳ tồn. Tại hữu hiệu quả. Mặc dù đã trải qua có sở suy đoán. Nhưng vây xem giả người nhóm còn. Là chỗ mắt đứng nhìn, này hàn phách tuyết sâm quả nhiên bất hảo đổi. Lấy, không xuất sự liệu đối phương quả nhiên là như sư tử mở miệng. Bất luận một thuộc tính đỉnh cấp luyện đan tài liệu còn là thành phẩm. Đan, giá trị đều không hề. Nữa cái đó xuống coi như ai có, lại như. Thế nào có thể nguyện ý lấy ra nữa đổi lấy? Cực phẩm tinh thạch có thể hay không? mềm mại thanh âm truyền vào cách lỗ tai Lâm Hiên quay đầu phát hiện là Nhất Dụng Sa Khan che mặt mỹ phủ nàng này vóc người giàu hảo đáng tiếc mặt mũi nhìn không thấy tới nọ Sa Khan rõ ràng là Nhất Tột bực bảo vật ngay cả độ kiếp kỳ lão quái thần thức cũng có thể chống đo trụ Hắc cực phẩm tinh thạch đối những này tiểu bối đến thuyết cố Nhiên có thật lớn dù dỗ. Nhưng tại ta và ngươi này trùng tồn tại trong. Mắt lại bị cho là cái gì. Lão phu trích đối đan dược. Hoặc là có thể. Luyện đan nguyên liệu cảm thấy hứng thú. Đương nhiên đạo hữu như là. Có thể xuất ra tiên thạch. nọ lại là khác đương khỏi nói. Thiên cực. Chân nhân nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tiên thạch. Hừ, đảo hữu thật đúng là dám như sư tử mở miệng, không? Nói đến thiếp thân không có vật ấy, cho dù có, cũng tuyệt không hội. Gặp lấy ra nữa trao đổi chính là nhất luyện đan vật. nọ thần bí nữ. Tu tức sấn thuyết. Đối phương thế này dạng điều kiện căn bản là là không có thành ý. Tiếp xuống, lại có vài tên tu tiên giả đưa ra dùng khác bảo vật làm. Thay thế... Nhưng thiên cực chân nhân tâm trí cứng cỏi, không cần suy. Nghĩ liền cự tuyệt rớt. Trước sau rằng co ước chừng một nén nhang công phu tối hậu tại mọi. Người tiếc núi dưới ánh mắt, này cái cọp giao dịch rốt cuộc còn là. Rơi vào khoảng không rớt. Nhưng là không ly thị, này trùng ca quả nhiên trao đổi hội vốn là. Chính là lấy vật đổi vật làm chủ, lẫn nhau tìm không được thích hợp. Bảo vật di chuyển phách thật là bình thường. Thiên cực chân nhân mặt mày âm u đi xuống. Tiếp theo bóng sám chợt lóe, lại một tên tu sĩ đi tới phía trước. Này nhân dung mão hào không ra gì, tai nhọn mặt khỉ y phục cũng là. Một thân phủ thông bụi bặm bố y phục, không hề thu hút chỗ. Tuy nhiên nhân bất khả tướng mạo, nước biển không thể đong đếm, người. Này cư nhiên cũng là một tên độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Không đúng, không phải tu tiên giả, mà hẳn là là yêu tu, mặc dù đã là độ kiếp kỳ, nhưng nọ một thân yêu khí cùng nhân tộc tu sĩ còn là có. Rất đại khác nhau. Mi hầu tôn giả. Không thiếu người đã kinh nhận ra đến từ danh hiệu liền có khả năng. Dễ dàng phán đoán suốt nó hắn lai lịch như thế nào. Nghe nói bản, thể là nhất lục nhĩ mi hầu cũng không biết tu luyện nhiều ít năm, rốt. Cuộc có thực lực bây giờ, bất quá này dạng nghị luận cũng chỉ là nhất tiểu đạo, rất nhanh liền. Đã qua, dù sao đi tới nơi này hả khách trừ. Gia lâm hiên cùng vân, nhược nhăn còn lại nhân cũng đều là độ kiếp kỳ mi hầu tôn giả đặt ở. Địa phương khác là nhất phương bá chủ, nhưng tại nơi này, liền quả. Thực toán không được cái gì. Không biết rằng hắn hội gặp xuất ra cái gì trao đổi bảo vật. Kết quả liền thấy vị. Này không chút hoang mang thân xuất thủ đến. Tại bên hung vỗ, nhất cái người bình ngọc bay ra tuy nhiên cùng một. Loại trang sắp xít giả trang linh đan bình ngọc so sánh với cái. Này bình ngọc lộ vẻ thái quá rất khác biệt cao bất quá tất hứa. Khéo léo mà tinh xào. Nhỏ như vậy, không biết rằng bên trong hội gặp là vật gì vậy. Tất cả mọi người rất tốt kỳ, ngay cả Lâm Hiên cũng đem chú ý ánh mắt. Đầu qua, thấy đã thành công thu hút mọi người chú ý, vì kia mi hầu tôn giả. Trên mặt lộ ra vừa lòng sắc, nhẹ tay nhẹ nhàng vừa nhấp liền đem nọ, nắp bình vẹp, ngang, nhất thời long ngâm thanh âm truyền vào cái lỗ tay theo sau nhất. Luồng đáng sợ linh áp phóng lên cao, nọ linh áp mạnh, mặc dù có mặt. Đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng không khỏi đột nhiên biến. Sắc, theo sau kim quang đại phóng, nhất đoàn kim sắc chất lỏng từ nọ bình trong bay ra đến từ từ phiêu phủ, ngay sau đó như thế, cư nhiên biến. Áo xuất nhất kim sắc tiểu long đến. Mặc dù gần có số lượng tất trưởng, nhưng trông rất sống động đến cực. Chỗ nhìn quanh trong lúc đó, nhất luồng bế nghệ thiên hạ hào khí rồi. Rào xuất ra. Chân long. Chân long chi huyết. Có mặt lão quái vật kiến thức như thế nào rộng lớn, lập tức có nhân Nhận ra đến Lâm Hiên đầu tiên là ngạc nhiên Theo sau cũng vừa mừng vừa sợ đứng Lên Chân long chi huyết Lần này là chân tránh từ long trên người lại được Chân huyết Mà không phải mặt khác chân long hậu dội trên người đề Luyện ra bây giờ Không phải không tưởng nhiều hơn Viết thật sự là rất nhiều năm Không có ngã bệnh được nghiêm trọng như thế Tối ngày hôm qua sốt Cao, hôm nay thiêu đốt lui, lại bắt đầu tiêu chảy, thực tại khó chịu. Được muốn tử, huyến vũ cũng là không có cách nào thỉnh mọi người thứ. Nhân cũng có ngã bệnh lúc sau này. a ai? Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.